Chào anh em nhá Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc chuyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian chương là Luyện Mục. Mục ở đây có nghĩa là mắt. À có nghĩa là Hứa Thanh sẽ luyện cặp mắt phóng ra độc cấm như của thần linh đấy. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết Hứa Thanh và đội trưởng đã tiến hành cái công tác thử luyện để có thể sở hữu luôn nghịch nguyệt tiện. Với đội trưởng thì mục đích là trở thành gọi là người lãnh đạo của Ngịch Nguyệt Điện, trở thành điện chủ. Còn Hứa Thanh thì vào đây với tư cách chỉ là dạo chơi thôi, nhưng không ngờ là cái thử thách này nó liên quan đến vấn đề là hắn có thể luyện ra giải chú đan. Thế nhưng mà trong quá trình này thì mọi cái dược liệu mớ Thanh cần nó đều có thể huyễn hóa được ra. Tuy rằng là nó không thể tạo thành vật thật nhưng mà nhờ những cái thử nghiệm không ngừng như thế thì hắn đã có kiến thức rồi khi mà có vật thật thì hắn có thể luyện được luôn và cũng nhờ cái thử thách này mà hắn có thể luyện luôn cả độc của mình Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra Trong thời điểm mà những luồng suy nghĩ của hứa thành đang tuôn trào cuồn cuộn thì bên trong mảnh hư vô này trên một chỗ hồ nước khác đội trưởng mặc một thân áo đen chắp tay sau đít đứng đó ngẩng đầu nhìn lên hư vô phía trên Trong thần sắc mang theo vẻ thổn thức tựa như đang hồi tưởng lại một vòng cảm giác tang thương thản nhiên dựng lên theo ánh mắt của y hồi lâu một tiếng thở dài bao hàm cảm xúc phức tạp truyền ra từ trong miệng đội trưởng vang vọng khắp bốn phương dấy lên từng tầm dư âm làm cho người ta có một loại cảm giác dạt dào tình cảm thiên địa nơi đây cỏ cây nơi đây hết thảy ta đều quen thuộc đến như vậy đội trưởng thì thào chỉ là không đợi dư âm của lời nói của y kết thúc thì một âm thanh lạnh như băng lạnh lùng truyền ra từ trong mặt gương của hồ nước dưới chân Ngươi mù à? Nơi đây không có thiên địa, cũng không có cỏ cây. Quanh khắc chúa tể tạo ra nơi đây, từ đầu đến cuối chính là hư vô. Đội trưởng trưng mắt mà nhìn, nhưng thần sắc như thường, không có bất kỳ vẻ lúng túng nào sau khi bị vạch trần. Ngược lại trong đáy lòng càng đắc ý, thầm nghĩ khí linh nho nhỏ nhà ngươi thì biết cái chó gì? Lão tử, đây là đang nói chú ngữ. Sau khi nói xong mấy câu dạo đầu, y ngẩng đầu lớn tiếng mở miệng về thí luyện. nêu ra trí nguyện thì ta đã nghĩ kỹ rồi mặt nước dưới chân chấn động lão già áo trắng ngóng nhìn lạnh lùng mở miệng nói ra trí nguyện của ngươi chí nguyện của ta rất vĩ đại là giải cứu chúng sinh của tế nguyệt đại vực khỏi khổ hải dẫn dắt bọn họ đi phản kháng hồng nguyệt cuối cùng ta sẽ giống như chúa tẻ năm đó chém giết xích mẫu rồi thôn phệ cả xích mẫu thiên hạ đều biết khai thiên tích địa thần sắc của đội trưởng ngạo nghễ giọng nói vang lên Ở trong mặt gương dưới hổ nước và mặt của lão giả áo bảo trắng không có bất kỳ biến hóa nào, giống như thờ ơ đối với cái chí nguyện đó, nhưng lại có từng trận khí lạnh tràn ra từ dưới chân, lan tràn toàn bộ hổ nước sau đó cuốn tới chỗ của đội trưởng, hóa thành âm thanh lạnh lẽo như băng. Người sẽ hoàn thành nó như thế nào? Điều này đơn giản thôi. Trước tiên, ta trở thành chủ nhân của nghịch nguyệt điện. Đây là một bước rất trọng yếu trong một loạt kế hoạch của ta. Mặt khác, ta còn có chí nguyện vĩ đại thứ hai. ta muốn đổi tên tế nguyệt đại vực này trở thành thiên ngưu đại vực. Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ cố chấp, giọng nói sục sôi. Lão giả áo bảo trắng không nói chuyện, khí lạnh càng đậm, chậm rãi từ bát phương bao phủ tới đội trưởng. Mắt thấy như thế, trái tim đội trưởng vui vẻ, hình như cảm thấy nói như vậy vẫn còn chưa đủ khoa trương, chưa đủ mãnh liệt và lại khí lạnh bốn phía lan tràn quá chậm, vì vậy mà y lần nữa mở miệng. Ta chưa có nói xong đâu nhỉ, Ta còn có chí nguyện vĩ đại thứ ba, cuối cùng ta sẽ tiêu diệt nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời, trở thành tân cổ hoàng của mảnh đại lục vọng cổ này, nhất thống vọng cổ. Đến lúc đó, ta quyền đấm thánh điện, chân đạp hoàng thiên, vạn tộc đều phải quỳ bái dưới chân ta, chư thiên cũng phải cúi xuống quỳ lại ta. Nói đến đây đội trưởng vô cùng phấn khởi, ngẩng đầu cười ha hả. Mà trong tiếng cười của y, khí lạnh bốn phía lập tức tăng vọt mà lao thẳng tới, trong chớp mắt liền bao phủ đội trưởng vào bên trong, cuối cùng hóa hắn thành một tỏa băng điêu. Đội trưởng ở trong băng điêu vẫn bảo trì thái độ cười to như trước, thoạt nhìn rất chi là càn rỡ. ra phút này băng điêu chậm rãi trầm xuống tan biến trên hồ nước, chìm vào chỗ sâu của mảnh hư vô này. hiển nhiên trí nguyện của đội trưởng đã bị khí linh của nghịch Nguyệt Điện phán định là giả dối, láo tuyết và ảo tưởng, vì vậy liền phải nhận lấy phong ấn trừng phạt. Còn ở bên kia, tinh thần của Hứa Thanh phấn khởi, sau khi suy tư, hắn liền cảm thấy ý nghĩ về độc cấm của mình là không có vấn đề, duy chỉ có một điều là hắn không xác định khí linh có phát hiện rảnh vi của mình hay không, dẫu sao đó cũng coi như là mượn nhờ khảo hạch để đạt thành việc riêng của chính mình. Cho nên vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hứa thanh cảm thấy có lẽ để ổn thỏa đạt được mục đích trước cứ luyện một chút giải chú đan, dùng cái này với tư cách là che giấu. Như vậy, cho dù thực sự bị phát hiện thì mình cũng có lý do để thoái thác. Nghĩ tới đây hứa thanh lập tức phất tay rất nhiều thảo dược bay tới, không ngừng chia tách và phân giải trong tay hắn. Có cái thì lấy dịch thể, có cái thì phân mạch, thôi hóa, có cái thì chiết cây ghép nối, riêng phần mình khác biệt nhau, hòa trộn lẫn vào nhau. Về phần thành phần, đan dược căn bản thì chính là giải chú đan mà hứa thanh đã luyện chế ở bên ngoài. Những đan dược này bản thân của nó có thể giảm xuống khoảng một thành nguyên rủa Đoạn thời gian trước khi mà nhàn rỗi, hứa thanh đã luyện chế ra không ít. ra phút này hắn lại luyện chế một lần, mặc dù bộ phận đan dược từ hư thành thực, nhưng ở trên cái mặt kính hồ này, những thứ thảo dược hư ảo đó lại dung nhập vào đan dược, thành phần trong đó rõ ràng, hòa hợp hoàn mỹ với nhau. Và quan trọng nhất là mỗi một cây dược thảo này vừa đúng liều lượng, khiến cho hứa thanh luyện chế mà trong lòng cũng cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Cần cái gì hô một tiếng là có cái đó, chỉ cần hô là lập tức xuất hiện ngay. Số năm tuổi của thảo dược không đủ thì gia tăng thêm, dược liệu chưa hài lòng thì đổi cái khác tốt hơn. Tất cả chi thức lý luận quán trong những năm này đều được bộc phát trong thời gian ngắn ở nơi đây. Toàn bộ dược thảo mà kiếp này hắn còn chưa từng nhìn thấy qua, chỉ cần thuận miệng nói ra, trong này liền có. Sau khi không ngừng xác minh như thế, thuật thảo mộc của hứa thanh tăng nhanh vượt bậc. Từ xa nhìn lại, hứa thanh khoanh chân ngồi đó, trong khi hai tay hắn vung vẩy, vô số dược thảo vờn quanh trước mặt, không ngừng cải biến hình thái. Mà quá trình những thứ thảo dược này thôi hóa, năng lực giảm xuống nguyền rủa của đan dược cũng dần tăng lên, dần tiếp cận với hai thành. Hết thảy đều khiến cho tinh thần của hứa thanh chấn động, hắn biết rõ phương hướng nghiên cứu lúc trước của mình không sai chút nào. Thông qua thảo dược để giảm xuống nguyền rùa, nguyên lý chủ yếu của cái này thực ra là lấy độc trị độc, coi nguyền rùa là một loại độc. Một mặt là bản thân đan dược ẩn chứa, lực lượng, tử nguyệt của hứa thanh, đây cũng là căn bản, căn cơ, là đầu nguồn. Một phương diện khác thì là những thảo dược biến ảo ra kia, bản thân chúng nó vốn được hình thành và sinh trưởng ở dưới sự xâm nhập toàn diện của thần linh cho nên có được dược hiệu đặc thù. nhưng bên trong hiệu quả của đan dược này phần lớn ẩn chứa dị chất ở những mức độ khác nhau. Phối hợp với đạo thảo mộc của bách đại sư truyền thụ, hứa thanh có thể tiến hành phương pháp lấy độc trị độc, từ đó mà bỏ đi áp chế nguyên rủa của xích mẫu. Lý thuyết nói thì dễ nhưng trên thực tế vấn đề này cần phải thí nghiệm và điều chỉnh vô số lần, tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức. Nếu như tiến hành ở bên ngoài, muốn hoàn thành mà chỉ dựa vào lực lượng một mình hứa thanh thì khó mà làm được, nó gần như là bất khả thi. Nhưng khó khăn nhất vẫn là vấn đề nguyên liệu, căn bản là ngoài thực tế lại không có nhiều thiên tài địa bảo và thảo mộc như vậy để thử nghiệm, không thể làm từng trường hợp để tìm ra cách điều trị chính xác. Nhưng ở trong này thì hết thảy đều không thành vấn đề. Trong mắt hứa thanh lộ ra ánh sáng mãnh liệt, thực vật, đích xác là chìa khóa để mở ra con đường thần linh, hứa thanh thì thào lẩm bẩm, hắn rất rõ ràng, thật ra thì đó cũng chính là nhận thức của bọn Trúc Chiếu. Thời gian cứ như vậy trôi đi, bảy ngày trôi qua chỉ trong nháy mắt. Trong bảy ngày này, đối với không gian bên ngoài thì mới chỉ là có một canh giờ Điểm này nếu như là người khác ở đây rất khó có thể phát hiện ra, nhưng ở trong cơ thể của hứa thành lại có nhật quỹ. Thông qua kim đồng hồ của nhật quỹ, hắn có thể cảm nhận được sự biến hóa, thời gian và độ chênh lệch một cách rõ ràng. Bên ngoài là một canh giờ, ở đây lại chính là bảy ngày. Nói cái khác bên ngoài một ngày thì nơi đây đã gần ba tháng sau. Ngựa thành khẽ giật mình, cái loại năng lực này thực sự là quá kinh người. Hắn theo bản năng cảm giác, hẳn không phải là thời gian trôi qua vô hạn như lời của lão giả Bảo Trắng nói, mà đại khái sẽ tồn tại một cái giới hạn nào đó. Nơi này sẽ không thể kéo dài vĩnh cửu cho nên thời gian của ta nói thật là cũng không còn nhiều lắm đâu. nghĩ tới đây hứa thành yên lặng cải biến đan phương nhìn như là một mực luyện đan nhưng trong mỗi bảy tám gốc thảo dược được biến hóa ra sẽ phải kèm lẫn một hai cây độc thảo sau khi số lượng đạt tới trình độ nhất định thì hứa thành bắt đầu luyện chế độc đan lạc nguyệt tái tinh diệp cửu minh linh ngô căn bất tử thi hồng huyết hứa thành bất động thanh sắc đè xuống kích động trong lòng chậm rãi hô để hóa độc thảo trong trí nhớ ra bắt đầu luyện chế độc đan Những độc đan đó đều là độc đạo mà hắn nghiên cứu trong nhiều năm, nhưng thủy chung bởi vì không có tài liệu mà không cách nào thử nghiệm. Giờ phút này theo hắn luyện chế, tâm tình hứa thành vô cùng khoan khoái dễ chịu, thậm chí cảm thấy đối với đan tu mà nói đây quả thực là một thiên đường thánh địa Tạo nghệ, thảo mộc quán cũng lần lượt gia tăng trong lúc luyện chế. Không chỉ là những cây độc thảo hiếm thấy được quyển hóa ra, mà còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo có thể nói đủ hết mọi thứ. Thậm chí hắn còn thử nghiệm đắp nặn độc vật, nhưng đáng tiếc chúng không cách nào hình thành ở chỗ này. Điều này cũng khiến hứa thành có chút tiếc nuối, nhưng mà vẫn còn tốt chán, ít nhất thì thảo mộc đầy đủ. Vì vậy trong khoảng thời gian ngày lại qua ngày, độc đan của thành luyện chế càng lúc càng nhiều. Như là bích linh độc túc tán, tuyệt âm yên hồng đan, tam thủ chậm vũ hoàn, thiên dạ vong hồn khiếu, đoạn tâm liệt thần dịch, hóa phần, lôi đẳng tán, khuê ninh tuyệt mệnh độc, bán biên nguyệt, thất tức tiếu, dương hỏa nhan, kiểu u kiều. ngư Thanh nhìn thấy tất cả đàn dược lớn nhỏ đủ loại màu sắc trước mặt mà trong lòng dâng lên vô tận gợn sóng. Hắn rất khát vọng và ao ước những đan dược này có thể thực sự đem ra khỏi nơi đây. Nếu như có những chất độc này thì chiến lược của ta sẽ đề cao rất rất nhiều lần. hứa thanh thở dài từ tận đáy lòng hắn biết rõ việc này là không thực tế vì vậy giơ lên một khối trực tiếp để vào trong miệng chậm rãi nhấm nháp trong nháy mắt tiếp theo thân thể hắn chấn động cảm nhận độc dược bộc phát mà đúng lúc này gương mặt ở dưới hồ nước dưới chân hắn thân ảnh lão giả ở trắng hiển lộ ra lão nhìn qua hứa thanh thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào nhàn nhạt, nhạt mở miệng những thứ đó đều là hư giả người nuốt vào cũng vô dụng hứa thành mở mắt nhìn lão giả áo bảo trắng vừa để cho thân thể nhớ kỹ cái cảm giác nuốt độc đan mang lại vừa khản giọng mở miệng ta luyện chế giải chú đan gặp bình cảnh cần lấy những phương thức khác để kích thích bản thân để phá vỡ cho dù là hư giả cũng phải đích thân thử nghiệm cảm thụ cái biến hóa hư giả này để tìm kiếm khả năng phá vỡ bình cảnh lão giả áo bảo trắng liếc mắt nhìn hứa thành thật sâu lại nhìn những quả đan dược đủ mọi màu sắc chung quanh hắn Ngơ thanh hít sâu lại giơ tay cầm lên một quả ở trong ánh mắt của đối phương tiếp tục nuốt vào cảm thụ, cứ như vậy thời gian nửa tháng trôi qua. Ngơ thanh hầu như đã huyễn hoa ra đến hơn 9 thành độc dược trong trí nhớ của mình, mà độc đan cũng là như vậy, thậm chí còn có một ít hắn tự sáng tạo ra. Mà trong quá trình không ngừng nuốt vào này, còn người trong hai mắt quán dần biến lớn, cuối cùng thay thế tròng mắt, khiến cho nhìn tổng thể hai mắt hắn là một mảng đen nhánh. Về phần lão giả áo bảo trắng kia, những ngày này lão nhiều nhân xuất hiện để ngóng nhìn hứa thanh. Nguyên bản lão thấy rất khó hiểu, không biết được đến cùng là hứa thanh đang làm cái gì. Rõ ràng nơi đây đều là hư giả. Ăn nhiều đan dược hư giả như vậy, với góc nhìn và nhận thức của lão là không có ý nghĩa. Cho đến khi lão chú ý tới hai mắt của hứa thanh, trong khoảnh khắc ấy, lão giả áo bảo trắng có chỗ hiểu ra. Đan dược và thảo mộc là hư giả, nhưng cảm thụ, thân thể là thật. người này là đang ghi nhớ những cảm giác sau khi nuốt những thứ thảo mộc và đan dược này. hắn là đang ghi nhớ lại, từ đó vô hình cướp đoạt nguyên lực ở nơi đây. và mặt láo giáo bào trắng không còn là lạnh lùng mà đã lần đầu tiên có chút cảm xúc chấn động, kinh ngạc và tức giận. một canh giờ sau thí luyện kết thúc. nếu như đến lúc đó ngươi không cách nào hoàn thành thì sẽ phải chịu trừng phạt phong ấn. <cười> Trong mắt hứa Thành lóe lên hắc mang, bây giờ hắn cách điểm hoàn thành cuối cùng chỉ cám một bước nhỏ. Thế là sau khi gã gật đầu hắn nhắm mắt lại, hai tay bấm niệm pháp quyết rồi vung lên, một gốc độc thảo lần nữa huyễn hóa ra, số lượng nhiều trực tiếp lên đến mấy ngàn gốc. Giờ phút này sau khi biến ảo, hứa Thành không có đủ thời gian luyện chế, hắn chợt mở rộng cái miệng trực tiếp nuốt tới những thảo dược đó. Càng có một số gốc bị hắn giơ tay đấm vào một quyển đánh thành bột mịn và xương mù để bao phủ toàn thân. Âm thanh xì xì vang lên, hứa thanh bị sương mù bao phủ, trong miệng chuyển ra tiếng gầm nhẹ, lực lượng độc cấm lập tức bộc phát từ bên trong. Một màn này khiến lão giả ở bỏ trắng thay đổi sắc mặt. Ở trong phán định của lão, người thi luyện giả trước mắt này đã xuất hiện biến hóa không ổn định. Vì vậy phất tay, khí lạnh từ dưới chân tràn ra, thẩm thấu qua hồ nước, sau đó xuất hiện bốn phía hứa thanh. Khí lạnh càng lúc càng đậm. trong đó ẩn chứa lực lượng đóng băng hết thảy từ bốn phương tám hướng tràn về phía hứa thanh những nơi đi qua trên mặt hồ nước truyền đến âm thanh kèn két nhanh chóng đóng băng mắt thấy là mảng khí lạnh này cũng sẽ bao phủ về phía hứa thanh <cười> đúng lúc này thì khói độc bên ngoài thân thể hứa thanh bỗng nhiên cuộn trào toàn bộ cuốn ngược trở vào giống như hứa thanh ở trong sương mù đã trở thành vòng xoáy hắc động trong chớp mắt liền hút vào toàn bộ khói độc Mà theo khói độc biến mất, thân ảnh hứa thanh liền hiển lộ rõ ràng. Ngay khoảnh khắc này, hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra. cặp mắt đen nhánh như vực sâu, hễ là người nhìn vào đôi mắt của hắn tựa như đang nhìn vào vực sâu vậy, bị ngực sâu ngóng nhìn ngược lại. Ánh mắt kia vô cùng thâm sâu, giống như ẩn chứa đêm tối vĩnh hằng, đủ để cho kẻ nhìn chăm chú vào, tâm thần sẽ dấy lên chấn động cực lớn. Kinh người nhất là ánh mắt từ đôi mắt ấy, mang theo dị chất. Dị chất này rất đặc thù, có thể khiến cho người nhìn tới, lập tức bị độc cấm nhiễm vào thân hồn. Đây chính là độc cấm chi mục. <cười> thân thể của lão già áo bảo trắng chấn động, một cái chớp mắt này, chỗ mặt kính hổ nước của lão rõ ràng xuất hiện màu đen, từng sợi như mực tràn vào, lớn mặt. Lão già áo bảo trắng gầm nhẹ một tiếng, hổ nước bốc lên, mặt kính lập lè, khí lạnh bộc phát ngập trời. Mà đúng lúc đó hứa thành thu hồi ánh mắt, bỏ qua khí lạnh đang vọt tới ở bốn phía cúi đầu nhìn tay phải giơ lên của mình ở chỗ đó có một quả đan dược dưới ánh mắt của hắn lực lượng độc cấm của hắn chiếm lĩnh vào trong tính chất bên trong đan dược này nhanh chóng cải biến dược hiệu giảm nguyên rủa trong đó thì nhanh chóng tăng lên độc cấm của hứa thanh không chỉ ẩn chứa thần chớ chú mà còn bao hàm hết thảy độc lúc trước bắn nuốt vào giờ phút này toàn bộ hội tụ vào trong ánh mắt dung nhập và giải chú đan Những độc chất hư ảo đó hòa hợp cùng một chỗ với đan dược, ảnh hưởng vào bên trong. Cân bằng bên trong đã được phát huy. Cùng vào thời khắc ấy, công hiệu của giải chú đan liền bộc phát ra. Từ tiếp cận hai thành đã trực tiếp, bộc phát đến mức có thể giảm xuống ba thành và vẫn còn tiếp tục. Cuối cùng bên trên tràn ra một mảnh ánh sáng, quẩn chứa màu tím khiến bốn phương mông lung. Lúc này hứa thanh ngẩng đầu, nháy mắt khí lạnh phong ấn bốn phía tràn đến, hắn mới nói ra câu sau cùng. Đan này cuối cùng cũng hoàn thành, nó có thể giảm xuống năm thành nguyên rủa. Lời nói truyền ra đồng thời khí lạnh bao phủ toàn thân hứa thanh. Thân thể hắn bị pháp tắc nào đó tác động khiến cho không thể chống cự, trực tiếp hóa thành băng điêu không còn nhúc nhích. Duy chỉ có viên đan dược từ trong tay hắn hạ xuống, trôi nổi lơ lửng ở tầng băng phía trên hồ nước, lập lòe uẩn sáng màu tím, đồng thời làm cho người ta có một loại cảm giác hư ảo. Sau một lát thì viên đan dược dung nhập vào băng tầng xuất hiện trong tay lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng nhìn qua đan dược trước mắt, thân sắc lần nữa biến hóa. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khó hiểu, rồi mờ mịt, cuối cùng do dự. Lấy cả đời khí linh của lão chưa từng gặp qua đan dược thế này. Hồi lâu lão bông nhiên thổi ra một hơi về phía viên đan dược đó. Trong một hơi này, viên đan dược từ hư ảo biến thành chân thực, sau đó lão vung tay lên, lập tức có một băng điều xuất hiện. Hoa tan trước mặt lão, bên trong lộ ra một đại hán trung niên. Đại hán này toàn thân ẩm ầm bọc phát tu vi quy hư. Sau khi thức tỉnh thì gã sửng sốt, cũng không có lựa chọn bỏ trốn, mà cung kính chắp tay về phía lão giả áo bảo trắng. Gặp qua đại nhân. Ăn. Lão giả áo bảo trắng mặt không cảm xúc lạnh lùng mở miệng, sau đó đưa đan dược trong tay ra, rơi xuống trước mặt đại hán. Đại hán dò dự nhưng vẫn lựa chọn tuân theo. Gã tiếp nhận đan dược nhìn qua một chút, thân sắc khẽ động tiếp theo là một hơi nuốt vào, nhắm mắt lại để cảm nhận. một lát sau thân thể gá bỗng chấn động mãnh liệt, run rẩy trợn to mắt, há miệng phun ra một miếng lớn máu tươi đỏ thẫm, mà bên trong mảnh máu tươi kia, thanh linh ẩn chứa nồng đậm nguyên rủa và khí tức hư thối hội tụ cùng một chỗ trên không trung. bên trong mơ hồ huyễn hóa ra hư ảnh của hồng nguyệt, trong đó còn có lực lượng nguyên rủa muốn bộc phát, nhưng lão già trắng hử lạnh một tiếng, mảnh hư vô này nổ tung phủ xuống sự chấn áp. lập tức máu tươi trực tiếp hóa thành khối băng rớt xuống hồ nước hết thảy chấn động trong đó đều bị phong ấn lại làm xong những thứ này lão giả áo bảo trắng nhìn qua đại hán trong mắt lộ ra kỳ mang đồng thời biểu cảm lần nữa xuất hiện biến hóa lộ ra vẻ chấn động mà đại hán kia cũng tương tự chấn động gã cảm thụ thân thể một chút hoảng sợ nghẹn ngào thốt lên nguyên rủa của ta đã vĩnh viễn giảm bớt một nửa đại nhân đây là đan dược gì Lão giả bảo trắng không trả lời vấn đề này của đại hán, lão phất tay áo lên, khí lạnh lập tức cuốn tới, thân hình lạn hán lại hóa thành băng điêu chìm xuống đáy hồ. Làm xong những thứ này, lão giả bảo trắng đứng đó ngẩn người ra một lát, thân thể tương tự cũng chìm vào đáy hồ. Lúc xuất hiện đã thình linh tới trước tòa băng điêu của hứa thanh. Ngóng nhìn băng điêu trước mắt, lão giả bảo trắng lần nữa chầm mặc, giơ tay áo lên, điểm và mi tâm của hứa thanh. dưới một nhát điểm này băng điều nhanh chóng hòa tan trở thành sương mù tản ra tứ tán thân thể hứa thành trong đó chấn động ý thức hồi tỉnh lại gặp qua tiền bối hứa thành lúc này cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn bất kể đối phương lý giải hành vi quán trong khoảng thời gian này như thế nào thì cũng đều không trọng yếu quan trọng là hắn đã dùng thành động đó cho đối phương biết hết thảy cử động lúc trước của mình thật ra đều là một khâu luyện chế giải chú đan cái ánh mắt cuối cùng để cho đan dược xuất hiện tình huống gần như là thăng hoa kia đã đủ để giải thích hết thảy lão giả áo bảo trắng ngóng nhìn hứa thanh trong thần sắc mang theo sự kỳ dị hồi lâu âm thanh trầm thấp mới vang lên trong cái mảng không gian hư vô này từ xưa đến nay có tổng cộng bảy mươi chín vị tham gia khảo hoạch thông qua cửa thứ nhất mà trong một kỷ nguyên này thì không có nhiều lắm chỉ có ba vị hôm nay người là vị thứ tư Nhưng trước ngươi bọn họ mặc dù cũng phát hạ trí nguyện phù hợp và biểu hiện có tư cách hoàn thành và lại về sau cũng đích xác là hoàn thành, nhưng bọn họ không phải chủ nhân của nghịch nguyệt điện mà đều là khế ước thứ đẳng, bởi vì trên thực tế thông qua được cửa ải này vẫn không cách nào trở thành chủ nhân nghịch nguyệt điện. Một hồi nữa ngươi tiến vào thì sẽ rõ nguyên nhân, ngươi chỉ có thời gian nửa năm, nếu như trong vòng nửa năm mà không cách nào hoàn thành chỉ có thể ký kết khế ước thứ đẳng thôi. lão giả bảo trắng nhìn qua hứa thanh giơ một ngón tay chỉ vào hồ nước, hồ nước lập tức bốc lên một tòa thạch môn cực lớn, tràn đầy cảm giác hoang cổ âm mầm nổi lên. Thạch môn này cao cả ngàn trượng, tràn đầy tang thương cổ lão, mang theo dấu vết của năm tháng trôi qua, dường như nó tới từ thời viễn cổ xuất hiện nơi đây. Nó không cần phải đẩy ra, bởi vì bên trong có một đạo khe hở đủ cho một người tiến vào. Xuyên qua khe hở, Hứa Thành lờ mờ nhìn thấy, hình như bên trong tồn tại một tòa cung điện. Hứa Thành có chút do dự, lời nói của lão giả ở Bảo Trắng để cho nghĩ tới đội trưởng, vì vậy chắp tay với lão. Tiền bối, người thí luyện giả cùng đến với vãn bối, y có thông qua được hay không? Ý nguyện của y, lớn đến mức nực cười, đã gieo rõ gặt bão. Lão giả ở Bảo Trắng nhàn nhạt, nhạt mở miệng, nhấc chân đạp mạnh xuống đất. Mặt nước lập tức trồi lên gợn sóng, lộ ra hơn 10 tòa băng điêu ở chỗ sâu. Hứa Thanh cuối đầu nhìn lại thì phát hiện bên trong nhiều thêm một cái, chính là Đại sư Huynh. Đội trưởng bảo trì thái độ cười to, cảm giác cuồng vọng trên mặt là vô cùng rõ ràng. Hứa Thanh nhú mẩy, cái này có chút không giống với dự liệu của hắn, vì vậy trong lòng trầm ngâm, nghĩ tới những lời mà đội trưởng nói trước khi thí luyện. Kết hợp với nhận thức về Đại sư Huynh, Hứa Thanh cảm thấy chuyện này tám chín phần 10 là do đội trưởng cố ý, y cố tình muốn mình bị đóng băng. nếu như cuối cùng ngươi có thể thông qua trở thành chủ nhân nghịch vượt điện thì ngươi có quyền đặc xá hết thảy những người bị phong ấn ở nơi đây còn hiện giờ vào đi trong mắt của lão già áo trắng như có thâm ý liếc nhìn hứa thanh thân thể chậm rãi chìm xuống hồ nước không còn tung tích rất nhanh nơi đây chỉ còn lại một mình hứa thanh với cái thạch môn khổng lồ hứa thanh đứng trước thạch môn thở sâu một cái sau đó không chút trần chờ cất bước tiến về phía trước tiến vào khe hở thạch môn trông như một cái hạp cốc này Càng đi càng xa và càng lúc càng gần cung điện. Cho đến khi một mảnh ánh sáng chiếu vào trước mắt hứa thanh tràn ngập cả thế giới của hắn. Cùng lúc đó thì bên trong nghịch nguyệt điện tái khởi xôn xao. Mấy canh giờ trước thần miếu cao nhất trong nghịch nguyệt điện lập lè ánh sáng đã hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý. Ngay cả phó điện chủ cũng tới hai vị. Mà bây giờ trôi qua mấy thời thần theo tin tức truyền ra thì tu sĩ trở về nghịch nguyệt điện chứng kiến một màn này đã càng lúc càng nhiều. Tiếng nghị luận liên tiếp chuyển ra. Thả mắt nhìn tới đầy trời đều là tượng thần, bên trong còn có một chút là tùy tùng của đan kiểu đại sư. Mặc dù bọn họ không biết, người khiến cho tất cả mọi thứ đang xảy ra hiện giờ lại chính là do vị đại sư khiến cho bọn họ cuồng nhiệt Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc họ ở ngay lúc này tiếp tục tuyên dương về danh tiếng của đan cửu Đại biểu trong đó chính là gã hàng xóm ngực bự của hứa thanh. Pho tượng người này là một đại hán hở ngực, dẫn dắt hơn một ngàn tùy tùng trung thành của đàn cửu đại sư, phân tán vào trong đám người để ca tụng về đàn kiểu đại sư. Mà đang ở thời điểm nghịch nguyệt điện náo nhiệt khó có được như thế, cung điện trên bầu trời cao nhất đột nhiên ầm mầm chấn động, lập lè tia sáng vạn trượng, ánh sáng rực rỡ tràn ngập bát vương, càng có cảm giác thần thánh ở bên trong bốc lên. Một màn này lập tức đưa tới vạn chúng chú mục. Thành công ư? chẳng lẽ nghịch nguyệt điện sẽ xuất hiện điện chủ quá đột nhiên rồi âm thanh xôn xao bộc phát từ trong miệng đám người dưới chân núi của nghịch nguyệt điện đồng thời cũng có một loại cảm giác chờ mong không ngừng dâng lên thả mắt nhìn tới thì tượng thần đầy trời đều đang nhìn về phía cửa lớn của tòa thần điện cao nhất chờ đợi chỗ đó được mở ra Chỉ là thời gian cứ trôi qua một nén nhang mà tia sáng trên tòa thần miếu chí cao vẫn lập lẻ như trước, nhưng cửa lớn thì vẫn đóng chặt chẳng ai đi ra. Một màn như thế khiến cho thần sắc của rất nhiều lão nhân nghịch nguyệt điện ảm đạm Chẳng lẽ cái truyền thuyết kia về nghịch nguyệt điện là thật sao? Ở trong thiên địa trong nghịch nguyệt điện, bởi vì thần điện cao nhất tràn ánh sáng đã tạo thành chấn động, nhưng mà theo thời gian cửa lớn thủy chung không mở, làm âm thanh cũng dịu xuống, chờ mong dần thay thế bằng thất vọng. Cho đến khi ánh sáng trong cung điện cao nhất trở nên ảm đạm, chỉ còn lại một chút ánh sáng nhạt lập lẻ, thì cảm giác tiếc nuối đã lan tràn khắp nơi. Thật ra, ở bên trong nghịch nguyệt điện, một mực truyền lưu một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết là năm đó Hồng Nguyệt xích mẫu, một mình đối đầu với đời trước của nghịch nguyệt điện, đã hạ xuống nguyền rủa. nguyên rủa nó là xe vinh viễn không xuất hiện chủ nhân mới cho nên từ xưa đến nay thần điện cao nhất đã rất nhiều lần tràn ra tia sáng rất nhiều lần rung động nhưng từ đầu chí cuối cửa lớn không thể mở ra dù chỉ một lần ở giữa không trung hai vị phó điện chủ than nhẹ một tiếng vị đạo hữu đó đã thông qua được cửa ải thứ nhất nhưng cũng tương tự với vị phó điện chủ thứ nhất cùng với lão tứ và ta lúc trước đều không thể thông qua cửa ải thứ hai không đẩy được cửa ra Xem ra chúng ta lại có nhiều thêm một đồng bạn. Đối với chúng ta mà nói, vào thời điểm này có thể nhiều thêm một vị phó điện chủ cũng là chuyện tốt. Trong lúc hai vị phó điện chủ chuyển âm với nhau, thì tu sĩ nghịch nguyệt điện cũng riêng phần mình thở dài. Mặc dù xuất hiện thêm một vị phó điện chủ thì điều này cũng có khích lệ rất lớn đối với bản thân mọi người. Nhưng thần điện cao nhất chấn động ngay thời điểm này, nó tựa như mang lại cho người ta một tầng hy vọng. Nhất là trong cái thời kỳ đang chiến tranh, niềm hy vọng ấy khiến cho rất nhiều tu sĩ nghịch nguyệt điện càng khất vọng xuất hiện chủ nhân chân chính của nghịch nguyệt điện hơn. Trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, bọn họ cần có một người có thân phận điện chủ để đến lãnh đạo bọn họ bộc phát ra hảo quang rực rỡ của mình, thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh để hủy diệt hết thảy Mà hy vọng như thế vào giả phút này đã hóa thành thất vọng, trở thành tiếc nuối, sau đó trong nghịch nguyệt điện lâm vào một mạng trầm mặc. Cùng lúc đó thì trong thần điện cao nhất trên bầu trời nghịch nguyệt điện hứa thanh mở mắt. Nếu so với miếu thờ tầm thường thì thần điện này lớn hơn rất nhiều. Bốn phía cao và rộng có tới 99 cây cột lớn để chống đỡ mái vòm của tòa điện này. Ngẩng đầu nhìn, nhật nguyệt tinh thần do mái vòm hình tròn huyễn hóa ra đang còn chậm rãi chuyển động. Mà chính giữa thì có một mặt kính lập lè, ánh sáng bảy màu. Trong đó thình lình chiếu rọi ra quang cảnh dưới chân núi của nghịch nguyệt điện. Trừ cái này ra thì trên vách tường thần điện còn điêu khắc rất nhiều đồ đẳng thần bí, chúng nó có rất nhiều phủ văn, rất nhiều hình thú, có cái là đường nét hình người, từng cái đều tản ra từng trận uy áp kinh tâm động phách. Về phần chỗ cao nhất của đại điện thì nơi đó tồn tại một tòa tế đàn, bên trên xây dựng một cái điện thở cực lớn, trong đó thình lình có một cái tượng thần đứng sừng sững ở bên trong. tượng thần này khác biệt cùng với pho tượng ở miếu thờ bên ngoài nó không phải là dáng vẻ đặc thù gì mà là một người bộ dạng đó là chúa tể lý tự hóa giờ phút này hai mắt tượng thần mở ra thần thái bên trong lại thuộc về hứa thanh hứa thanh đang ngóng nhìn bốn phương nhớ lại một màn lúc trước hắn nhớ kỹ là mình từ khe hở của thạch môn đi tới lúc mà tia sáng chiếu rọi thế giới của mình trong nháy mắt tiếp theo khén mở mắt ra đã xuất hiện ở nơi này đây là cung điện cao nhất sau hứa thanh ngẩng đầu nhìn mặt kính trên mái vòm nhìn qua cảnh ở bên ngoài được chiếu lên trên đó cảm nhận tiếc nuối và thất vọng ở trên đám tu sĩ nghịch nguyệt điện giờ phút này đang ở bên ngoài tiến tới nhớ lại lúc chính mình từng đến ngục nguyệt điện ngẩng đầu nhìn lên tòa cung điện cao nhất trôi lơ lửng ở phía trên chín đại thần miếu một lát sau hứa Thành thu hồi ánh mắt nhìn cửa lớn thần miếu ở phía xa Tại sao lão giả ở bảo trắng do khí linh nghịch biệt điện biến thành lại nói với ta là còn có cửa thứ hai? Chính là cánh cửa này sau. Hứa thanh trầm ngâm rồi cất bước đi ra. Trong tiếng nổ vang tượng thần lý tự hóa, ở chỗ hắn bước xuống tế đàn rồi đi tới bên cạnh cửa lớn. Đứng ở chỗ này hứa thanh nhau mắt lại, sau khi quan sát một chút liền giơ tay hung hăng đẩy ra phía ngoài. Đẩy một cái, cánh cửa lớn không chút lay động, thật giống như nó đã bị triệt để khóa lại, khó có thể dung chuyển chút nào. ngay cả tiếng vang cũng không chuyển ra hứa thanh nhíu mày mà vận hành tu vi trong cơ thể vận toàn lực cưỡng ép đẩy ra nhưng không có bất kỳ tác dụng nào cánh cửa còn chẳng thèm rung động hứa thanh giơ tay lên suy nghĩ một chút sau đó hai mắt lập tức đen nhánh lực lượng độc cấm theo ánh mắt phóng tới cửa tử nguyệt trong cơ thể càng là cuộn trào thân tàng ở bên trong dập rảnh lên xuống có rất nhiều máu tươi tràn ra từ trên người hứa thanh hội tụ ra bên ngoài cơ thể Vờn quanh tạo thành một vòng xoáy huyết sắc Cuối cùng oanh một tiếng đánh vào phía cánh cửa Vậy mà cánh cửa vẫn không vang động nửa điểm Vào thời khắc này thần sắc cửa thành bỗng nhiên biến hóa Hắn nhanh chóng lui ra phía sau Ngay khi hắn rút lui Trên cánh cửa lập là quang mang màu đỏ Một hình đồ đằng cực lớn xuất hiện bên trong cánh cửa Đồ đằng này rõ ràng là một thân ảnh lấy hai tay che mắt Toàn thân chảy xuôi máu tươi Rõ ràng thuật nhìn rất là tà ác, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác thần thánh tràn ngập ra. Cái tạo hình này chính là bộ dạng của xích mẫu. Tâm thần hứa thành chấn động, từ nguyệt trong cơ thể bà động mãnh liệt, hắn cảm giác được khí tức của xích mẫu. Hình như đồ đằng này chính là do xích mẫu vẽ ra. Cửa thần điện trí cao của ngực nguyệt điện, vậy mà lại có ấn ký của xích mẫu. Đây chính là cửa thứ hai sau. Ước thanh cảm thấy việc này nó không được bình thường, điều này không giống như khảo hoạch cửa thứ hai, mà càng giống như phong ấn của xích mẫu đối với nghịch nguyệt điện vậy. Cho nên trên thực tế cũng không hề có cửa khảo hoạch thứ hai, mà có lẽ chủ nhân nghịch nguyệt điện vốn có thể xuất hiện sớm. Nhưng trước ta thì toàn bộ người thông ca khảo hoạch đều phải dừng lại ở nơi này. Không cách nào phá vỡ được phong ấn của xích mẫu thì không cách nào đẩy được cửa ra và khó có thể trở thành chủ nhân nghịch nguyệt điện chân chính. Hứa Thanh suy nghĩ và có chỗ hiểu ra, sau đó lần nữa đi tới trước cánh cửa cẩn thận quan sát, lúc này còn tràn ra cả lực lượng tử nguyệt của mình. Nhưng đáng tiếc là cánh cửa này cực kỳ mẫn cảm với lực lượng tử nguyệt quán, thường thường vừa xuất hiện sẽ tạo thành chấn động kịch liệt. Đến cuối Hứa Thanh dứt khoát thu liễm lực lượng tử nguyệt mà dùng hai mắt đèn nhánh lấy lực lượng độc cấm của mình để xâm nhập từ đó cảm thụ. Thời gian trôi qua... mấy ngày sau thông qua lực lượng độc cấm lan tràn hứa thanh đã dần hiểu được đại khái với cánh cửa với đồ đằng ở bên trên này mà theo hắn hiểu rõ thần sắc quán đầu tiên là kỳ dị sau đó lại biến thành ngưng trọng để cho án ngưng trọng ở đây là thông qua độc cấm hứa thanh cảm nhận được toàn bộ miếu thở thân núi bên ngoài thời khắc này tản ra một chút khí tức không nhìn thấy được không có bất kỳ người nào phát hiện ra những khí tức đó chúng nó đang bị cái đồ đằng này hấp thu Cụ thể là gì thứ thanh tạm thời còn chưa cách nào phân biệt, mà thứ để cho vẻ mặt hắn kỳ dị, lán cảm ứng được góc bên phải phía dưới của cái đồ đằng cực lớn này, chỗ đó còn có một cái đồ đằng nhỏ hơn, bất quá chỉ là một mảng mơ hồ như ẩn như hiện. Nếu như không phải độc cấm của thanh bao phủ toàn bộ khu vực, lại có lực lượng tử nguyệt khiến cho đồ đằng của xích mẫu chấn động thì hắn cũng rất khó phát hiện ra, mà cái đồ đằng nhỏ này chính là căn nguyên để cho thần sắc của thanh kỳ dị, rõ ràng Là nó giống như đúc khuôn mặt của đội trưởng. Lúc hứa thanh phát hiện ra nó thì thấy nó đang lén lút, gặm đồ đằng của xích mẫu. Mặc dù mỗi một lần chỉ cắn một ngụm nhỏ nhưng tốc độ rất nhanh, giống như một con chó điên vậy. Chỉ là sau mỗi lần gặm cắn thì đồ đằng của xích mẫu sẽ tự động khôi phục. Đại sư huynh, hứa thanh suy nghĩ một chút thử nghiệm truyền ra chấn động tới cái đồ đằng nhỏ kia. Chớp mắt chấn động này truyền tới, đồ đằng nhỏ đang điên cuồng đớp bỗng nhiên chấn động. ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, cấp tốc đáp lại, tiểu thanh, rốt cuộc ta đợi tới lúc ngươi tới rồi, ta biết ngay là ngươi nhất định sẽ xuất hiện ở đây mà. Cảm giác thấy hứa thanh đội trưởng liền kích động, y nhanh chóng vùng vẫy khiến toàn thân lập lề ánh sáng màu lam, cuối cùng hiện ra từ góc phải phía dưới cánh cửa. Mà hứa thanh nhìn tới, hứa thanh cũng nhìn đội trưởng, đại sư huynh, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đội trưởng vẻ mặt đắc ý cười ha hả, thế nào, có thấy ngoài ý muốn hay không? Đây chính là kế hoạch ta nói với người lúc trước. Kế hoạch này của ta vô cùng ổn thỏa đó nha. Sau khi vào thí luyện thì cố tình khiêu khích Khế linh để cho nó biến ta thành băng điêu để chìm vào chỗ sâu trong hồ nước. Như vậy ta liền có thể dùng thủ đoạn con sót lại năm đó của ta ở nơi đây, vượt qua hết thảy khảo hạch trực tiếp xuất hiện trong cánh cửa này. Tiếp đó thông qua đẩy cửa sẽ thu được quyền hạn của nghịch nguyệt điện trở thành chủ nhân của nghịch nguyệt điện. Một khi thành công ta có thể mượn nhờ sức mạnh nghịch mật điện để tìm được toàn bộ vị trí của những mảnh thân thể đã bị chia nhỏ của ta ở kiếp trước. Đây mới là trọng điểm cuối cùng để giết chết xích mẫu. Cơ thanh nghe vậy nhìn đội trưởng biến thành cái đồ đằng nhỏ, rồi lại nhìn đồ đằng của xích mẫu, lớn trước kia rồi thở dài. Kết quả thế nào? Vẻ mặt đội trưởng có chút lúng túng, tiếp theo lại hiện lên vẻ bình phẫn. Tiểu thanh, lần này là ta chủ quan, thật không ngờ xích mẫu lại ác độc như vậy. Ta biết rõ là ả có phong ấn ở trong nghịch nguyệt điện, nhưng rõ ràng ả lại tranh thủ, lúc ta kiếp trước vẫn lạc, rồi chuyển thế đi tới khu vực khác, phong ấn thêm vài đạo nữa. Quá đáng hơn là, người có biết không, tiểu sư đệ có một đạo phong ấn rõ ràng còn chuyên để phòng bị gặm cắn cái tiền sư nhà nó. Không có biện pháp ta chỉ có thể chậm rãi mà cắn thôi. Nguyên bản ta rất nhanh có thể gặm xong và trở thành chủ nhân nghịch nguyệt điện, nhưng hiện giờ là chỉ có thể tiêu tốn thời gian nhiều hơn. Nhưng mà cũng may là ta còn có kế hoạch khác. Nếu như người đã đến rồi, vậy thì hy vọng của chúng ta lại càng lớn. Huynh đệ chúng ta nội ứng ngoại hợp, cùng nhau nuốt luôn phong ấn của xích mẫu. Đến lúc đó cả hai ta đều là chủ nhân nghịch nguyệt điện. Cứ thanh nghe vậy ngật đầu, hắn không có quá nhiều hứng thú đối với vị trí chủ nhân nghịch nguyệt điện. Nếu như đại sư huynh cần việc này, vậy thì hắn chậm ngâm một phen cân nhắc xem ra tay như thế nào. Đại sư huynh, Ta cảm ứng được đồ đăng xích mẫu này đang hấp thu lực lượng bên ngoài. Đây chính là căn nguyên để nó được duy trì. Đội trưởng nở nụ cười. Đây chính là kế hoạch mà ta chuẩn bị. Đó chính là ngọn lửa tín niệm do hy vọng sinh ra. Tu sĩ tiến vào nghịch nguyệt điện thì trong lòng mỗi một vị đều ẩn chứa hy vọng. Căn cứ vào nghiên cứu kiếp trước của ta thì đây cũng chính là thứ mà xích mẫu muốn có. Thậm chí năm đó ta hoài nghi. Sở dĩ nghịch nguyệt điện có thể một mực tồn tại cũng có liên quan đến việc xích mẫu cố tình bỏ mặc. Nhưng mà bây giờ xích mẫu ngủ say, lửa hy vọng này, sau khi tỉnh dậy thì ả mới có thể lấy đi. Mà lửa nhà chính là loại tồn tại hai mặt, có thể để người ấm áp nhưng cũng có thể thiêu chết người. Đây cũng là lý do vì sao ta phải sau màn để diễn kịch tế nguyệt đại vực rồi mới đến nơi này, để cho lửa này thiêu đốt càng dữ dội hơn một chút. Tiếp đó chúng ta lại châm dầu vào lửa, khiến cho nó bộc phát đốt cháy phong ấn của tiểu xích mẫu, lại phối hợp với việc ta gặm cắn thì nhất định có thể thành công. Mà bây giờ chúng ta khuyết thiếu chính là dầu. Tiểu thành nếu như ta tính toán không sai, thì tháng này dầu nó sẽ xuất hiện. Đối với... Tu luyện giả thông qua được cửa thứ nhất mà nói, thì bọn họ có mức độ tự do cực lớn, có thể từ thời lựa chọn rời đi, cũng có thể tùy thời bước vào, thử nghiệm đầy ra cánh cửa cung điện cao nhất. Thời gian là khoảng nửa năm, cho nên sau khi ước định với đội trưởng hứa thành lựa chọn trở về, chờ đợi cái gọi là giàu như theo lời đội trưởng nói, đồng thời hắn cũng đi thích ứng với con mắt độc cấm của mình. Về phần đội trưởng, bởi vì bản thân đang bị phong ấn ở chỗ sâu trong hồ nước, thứ xuất hiện ở trong cánh cửa kia chỉ là hồn thể do ý thức hội tụ lại, vì vậy đội trưởng sẽ không cách nào rời khỏi, mà chỉ có thể lại chỗ này kiên cường gặm cắn. Đối với vấn đề đó thì đội trưởng không để ý, y chỉ nhắm chằm chằm vào cái đồ đằng của xích mẫu, liên tục đớp như một con chó điên, gặm rất là nhập tâm. Thời gian từng ngày cứ như vậy trôi qua, chiến tranh ở trên tế nguyệt đại vực cũng càng lúc càng kịch liệt ở các địa phương. Đồng giặc hồng nguyệt thần điện cũng chấn áp mạnh mẽ, chiến hỏa không ngừng thiêu đốt, mà phản kháng cũng cực kỳ mãnh liệt. Từ sau khi nuôi nãy nãy và bát ra ra biến mất đến giờ còn chưa trở về, đồng thời thế tử và minh mai công chúa cũng nhiều lần ra ngoài không biết đang bận bịu làm gì. Vì vậy mà trong tiệm thuốc nhỏ thiếu đi chút náo nhiệt so với trước. Nhưng mà mô kiếm vu vẫn mưu cở danh lợi mà ngâm thơ, ninh viêm thì mỗi ngày lau chùi liễu phỉ thì kiêm chức hộ vệ thay đội trưởng. U tinh cùng với mặc quỳ lão tổ, mặc dù chú ý tới đám người thế tử thường xuyên ra ngoài, nhưng cũng không dám quấy nghĩ chạy trốn mà vẫn duy trì hiện trạng. Về phần hứa thanh, trong mấy ngày này hắn đồng dạng cũng nhiều lần rời khỏi tiệm thuốc, tìm kiếm địa phương để có thể kiểm tra con mắt độc cấm ở trong khổ sinh sơn mạch. Giờ phút này thân ảnh quán xuyên qua một đường với tốc độ kinh người dù là trên người cõng theo cái mặt trời và trên đầu đội theo cái mũ trông như cái loa miệng, nhưng đối với hắn mà nói thì tất cả đã trở thành thói quen hôm nay hắn đã có thể làm được hết thảy như thường ở dưới tải trọng kinh người như vậy, thậm chí ở trên phương diện tốc độ còn nhanh hơn so với trước hóa thành một đạo tàn ảnh giữa vùng núi này, chỉ lát sau đã xuất hiện trong một chỗ sơn cốc sơn cốc này vách đá gồ ghề như tổ ong đầy dẫy dấu vết bị ăn mòn. Bốn phía còn lưu lại khí tức độc cấm, khiến cho hết thảy kẻ sống tới gần, sẽ theo bản năng cảm giác được nguy cơ sinh tử, từ đó mà tránh đi xa. Nơi này là địa phương Hứa Thanh đang thử nghiệm ánh mắt độc cấm của mình. Sau khi đến chỗ này, Hứa Thanh cảm ứng mọi thứ một phen, xác định không có gì đáng ngại, liền quanh chân ngồi xuống để nhắm mắt điều tức. Sau một nén nhang theo hai mắt đóng mở, hai mắt Hứa Thanh dĩ nhiên đã hóa thành đen nhánh, không nhìn thấy con người hay chồng mắt đâu, hết thảy đều hóa thành màu đen. Thậm chí nếu như có người ở đây, sau khi chú ý tới sẽ có một loại cảm giác phải đối mặt với vực sâu. Mà chỗ tầm mắt quán đạt tới lập tức xuất hiện sự ăn mòn, lực lượng độc cấm càng là âm mầm bộc phát, thậm chí bát phường bắt đầu vặn vẹo, cái loại cảm giác mông lung mơ hồ hết thảy Một bàn này cực kỳ tương tự với tàn diện thần linh ở trên bầu trời mở mắt, Chỉ bất quá so về uy lực thì ánh mắt Hiếu thành yếu hơn rất nhiều. Nhưng cho so dù là vậy cũng vẫn rất kinh người như trước. Có thể nói là từ khi Hứa thành đến Tế Nguyệt Đại Vực thì mỗi thời mỗi khắc hắn đều đang phát triển. Mà hôm nay nếu như trở về phong hải quận sẽ làm chấn động toàn bộ cố nhân trước kia. Chỉ là cái loại phát triển này không phải không có đại giới. Như lúc này thần sắc của Thanh dần trở nên phức tạp. Đây không phải lần đầu hắn lấy độc cấm để nhìn xuống nơi đây. Nhưng mà những ngày qua, mỗi một lần hắn triển khai thần thông này thì trong lòng đều nổi lên gợn sóng. Thời điểm tiếp xúc với cấp thần, ta đã từng dùng tầm mắt, nhìn của thần linh để nhìn qua phiến thế giới này. Cảm giác cùng với ngày thường là hoàn toàn khác biệt. Hứa thanh trong lòng thì thào. Ở trong mắt hắn thì mặc dù sơn cốc vẫn là sơn cốc, nhưng thứ tạo thành nơi đây không phải là nham thạch, mà là vô số hải cốt. Trong đó có nhân tộc, có cả di tộc, toàn bộ thế giới đều do hải cốt biến thành, ngay cả mặt đất cũng là như thế. Tử vong chính là màu sắc chính và duy nhất ở nơi đây, mà gió màu xám trò ở nơi xa, trong mắt hứa thanh cũng là như vậy. Đó là một con đại xà có thân hình khổng lồ, nó mở cái miệng rộng trên bầu trời, hơi thở của nó chính là đồng nguồn của cái mảnh gió xám này. Mà mỗi một khi thân hình của nó di động, đều có lân phiến rớt xuống trở thành cho bụi vương vãi trên đại địa Ở chỗ xa hơn có thể là mở thấy được thế giới ngoài Đại Mạc đang có tuyết rơi. Tuyết màu đỏ bay xuống như lông ngỗng nhưng đáng tiếc một màn này chín phần mười những tu sĩ khác không nhìn thấy. Còn có cả khuôn mặt thần linh trên bầu trời nữa. Hứa thanh lặng lẽ ngẩng đầu, ngóng nhìn tàn diện như ẩn như hiện. Ở phía trên cơn gió màu xám tro và tuyết đỏ, thần đang mở to mắt. Nơi nhìn đến lại không phải là nơi đây. Tâm mắt khác biệt, nhìn thế giới khác biệt. Vậy thì cái nào mới là thật đây? Hứa thanh trầm mặc, hồi lâu quay đầu lấy ra một con bọ cạp sa mạc dùng để thực nghiệm. Con bọ cạp này lớn tới hơn một trượng. Sau khi bị hứa thanh xuất ra, nó lạnh run không dám phản kháng, cũng không dám vùng vẫy. Dường như đối với nó mà nói, thì hứa thanh ở trước mặt chính là thần linh. Mà trong mắt của hứa thanh, hình thái của con bọ cạp này cũng không giống với lúc bình thường nhìn vào. Nó không phải là bọ cạp, mà là một đoàn sáng ảm đạm. Thậm chí hình dạng còn đang không ngừng cải biến, tựa như đang nhúc nhích vậy. Cuối cùng nguồn sáng này hoàn toàn ảm đạm đi, hóa thành đen nhánh và tiêu tán trong mắt hứa thanh. Nếu như có người đây chứng kiến thì có thể nhìn thấy, con bộ cạp này đã hóa thành máu loãng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.